Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 652 tự đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Tình thế lôi âm Sơn Long xà hỗn tạp, mấy ngày trước những người này còn chưa dám xuất đầu lộ diện nhưng bây giờ thì không còn nén nổi kiên. Nhẫn, lúc này tại Ninh Gia đương nhiên công tác giới bị trở nên vô cùng cẩn. Mật tất cả cấm chế đều được mở ra. Xung quanh lối có thể thấy mấy vạn đệ tử tuần tra. Hiện tại Lâm Hiên đang đứng ở một nơi gần tổng đàn đem thần thức thả ra quan sát đám đệ tử của Ninh gia rồi lắc đầu. Những tu sĩ này thực lực quá thấp kém ngay cả một tu tiên giả kết đan. Kỳ cũng không thấy dùng vào việc giễu võ dương oai thì được nhưng nếu đấu pháp với địch nhân thì chỉ như châu chấu đá xe. Hiển nhiên những chấp sự trưởng lão toàn bộ tinh lực đặt ở vị trí gia. Chủ phái những binh hèn tướng yếu này ra ngoài, cho dù có cấm chí phụ, chờ bọn họ cho rằng là có thể ngăn trở địch nhân sao? Thật sự là liều lĩnh. Với lực phòng ngự thế này không mấy chốc Lâm Hiên đã thuận lợi đi vào tổng đàn. Bên trong tổng đàn trái lại để phòng nghiêm ngặt, đệ tử tuần tra bên Ngoài chỉ lạc của những nhánh yếu kém, còn ba thế lực lớn nhất thì cùng tụ tập tại Bạch Hổ Đường. Nơi này là từ đường Ninh gia thờ phụng liệt tổ liệt tông đồng thời cũng là nơi gia tộc cử hành các nghi thức trọng đại. Hôm nay để cử tân gia chủ thì bầu không khí cần phải trang trọng nhưng trong từ đường lúc này âm thanh lại huyên náo ầm ĩ như nơi chợ búa của phàm nhân. Khoảng sân trước Bạch hổ đường khá rộng lớn chừng hơn 1 ngàn thước. Vùng bên trong đứng mấy trăm tu sĩ đang gì rầm bàn tán. Đây chính là toàn bộ tinh anh của Ninh gia, chỉ là kết đan kỳ cao thủ. Đã có gần trăm người, xấu còn lại chính là những kẻ nổi bật trong hàng. Đệ tử thứ nhất, thứ hai tu vi không kém. Trong sân có một cây đại thụ ngàn năm cành lá rậm rạp sum suê, chỉ là Thân cây đặc cần 5, 6 người ôm mới hết. Hiện tại Lâm Hiên đang ẩn ở trên cây, lấy tu vi cùng liễm khí thuật của hắn tự nhiên không có. Người phát hiện chỉ thấy trang phục của mấy trăm tu sĩ mặc dù kiểu dáng giống nhau, nhưng mà lại chia làm đỏ, hoàng, lam ba màu khác nhau. Lâm Hiên thả ra thần thức quan sát đám người, trong đó tu vi tối cao là một hoàng bào lão giả chừng hơn ngũ tuần tinh thần quắc thước, để một trọm dâu dê khí phách bất phàm, còn thêm một hồng y mỹ phụ trẻ hơn. Khá nhiều thân thể thành thục quyến rũ mặc dù năm tháng đã để lại chút dấu vết trên người nàng nhưng nhìn ra lúc thiếu nữ chính là một vị mỹ nữ xuất chúng. Hai người này tu vi đều đến ngưng đan hậu kỳ. Lâm Hiên nheo mắt lại, Từ điểm này có thể đoán thân phận hai người là chủ sự của mấy thế lực, kia đồng thời cũng kẻ có khả năng lên ghế gia chủ. Tam sư muội, ngươi muốn cùng vi huynh tranh chấp sao? Bây giờ kẻ thù, bên ngoài đã tiếp cận tình thế Ninh gia ta bất binh ngươi nhìn cho. Đại cục một chút có được không? Chân mày Hoàng Bảo lão giả sâu dây cao, lại trầm rãi mở miệng. Nhị sư huynh Lời này của ngươi thật nực cười. Vị trí gia chủ là để cho người có đức, nhị sư huynh nếu lấy đại cuộc làm trọng vì sao không? Lùi một bước, đem ghế đại trưởng lão cho ta không phải là lãng toàn. Kỳ mỹ sao? Hồng Y Mỹ phụ sửa lại một chút tóc mai lánh đạm đối khẩu. Với đối phương, ngươi, Ninh Nhị tiên sinh giận dữ tới ngực Phật phòng, vẻ mặt tức giận nhìn Hồng Y Mỹ phụ sư muội ngươi chớ quên, năm đó ngươi ngưng, tụ kim đan bị tẩu hỏa, nếu không phải vi huynh trải qua trăm cay nghìn đắng mang về hồn thần dịch cho ngươi chiếm phục, ngươi còn có thể. Phong quang như tới ngày hôm nay sao? Hừ, hôm nay là lựa chọn gia chủ, sư huynh đưa ra chuyện cũ năm xưa thì có tác dụng gì? Hồng Y Mỹ phụ khinh thường mở miệng đã thế ta. Xin hỏi sư huynh, hơn trăm năm trước đại chiến tại Thái Âm Sơn, ngươi bị côn sát ngũ dược vây công nếu không có tiểu muội viện thủ, không, phải ngươi cũng đã sớm hồn bay phách lạc sao? Điều này Ninh Nhị tiên sinh chợt ấp ốm, trên mặt lộ tia hắc khí, nhưng rất nhanh lại tiêu tan. Thế nào Sư huynh không kìm chế được đã muốn đồng thủ chứ gì. Vậy, cũng tốt, chúng ta cũng nên cho đám thuộc hạ thấy chân tài thực học của gia chủ tương lai. Hồng Y Mỹ phụ lại không chút nào khách khí, nói: "Hừ, sư muội quả nhiên sảng khoái, vậy thì vi huynh xin lãnh giáo qua." Uy lực của Dụng Ngọc Huyền tông một chút. Tuy nhiên có một chuyện chúng ta nên nói trước thì tốt hơn. Ninh Nhị Tiên Sinh tiến lên trước một bước, thoát ra âm thanh khàn khàn. "Sư huynh xin cứ phần phó, chẳng biết tại sao ngoài vấn đề tranh chấp, gia chủ Hồng Y Mỹ phụ với Ninh Nhị Tiên Sinh kia lại có vài phần tôn kính. Bây giờ Ninh gia ta như quần long vô thủ, tình hình bên ngoài chắc." Hàn sư muội cũng đã hiểu, cuộc tỷ thí này ai thắng sẽ chính thức là người đứng đầu nghiêm ra, cấm những người khác bàn luận gì thêm. Nếu cứ dây dưa không dứt thì họ diệt môn đắc ở trước mắt. Lâm Hiên nghe đến đó thầm gật đầu, lão xả này cũng không phải kẻ lỗ. Mãng chỉ là quá ham quyền thế, nếu không trên con đường tu đạo còn có. Thể tiến thêm một bước. Sư huynh nói rất phải, tiểu muội ta sao lại có thể làm ra cái chuyện Người thân giả đau đớn mà cầu ra đắc ý, nếu ai có thể qua được duyệt, Ngọc Huyền tông của ta, tiểu muội nguyện đem chấp hai tay dâng vị trí. Gia chủ cho người đó hồng y mỹ phụ mỉm cười nói, nụ ngôn ngữ ôn nhu, nhưng lại hàm ý lại đối với ghế đại trưởng lão nhất định phải được. Lâm Hiên nghe đến đó mắt chớp một cái, chẳng lẽ nàng này lại không? Phải ngưng đan hầu kỳ tu sĩ bình thường. U, V, Quy, Quy, Mơ thật là có ý tứ. Bên kia hai người rất nhanh đã dùng tâm ma phát hạ độc thể, sau đó hóa. Thành hai đảo đổn quang màu sắc khác nhau bắn nhanh về phía bầu trời. Nơi này vốn là từ đường, đồng thủ nơi đây là bất kính với liệt tổ liệt, tông, tu tiên giả mặc dù bạc tình mỏng ý nhưng đối với những gia tộc. Chuyện thừa ít có ai dám lớn mật khi sư diệt tổ. ആ oh, ശരി hey. <coughs>